Mây qua xứ tuyết của lạc ma anagarika govinda bản việt văn của nguyên phong bằng thứ bàn. và tái sinh. Trong thời gian ở Sikkim, tôi đã được nghe kể hành hương của Hòa thượng Thô Mô tại Ấn Độ. Cả một rừng người nô nức theo chân phái đoàn của ngài cách Phật Tích tại Sarnath, hàng trăm ngàn người nghiên đón ngài dài mấy chục cây số. báo chí Ấn Độ chạy những hàng tích lớn, một vị đại Lạt Ma quan trọng và hàng thứ tư sau Đức Đạt Lai Lạt Ma đang thăm viếng Ấn Độ. Đại lão Hòa thượng Thô Mô Geshe Rinpoche đang thăm viếng các phật tích vân vân. Người ta đã theo dệt nhiều chi tiết ly kỳ vào cuộc hành hương này, mặc dù không một ký giả nào được ngài tiếp kiến và như tôi đã đề cập trước đây, không ai chụp được tấm hình nào của ngài. Tuy thế người ta vẫn phóng đại tất cả mọi điều lên để bán báo và số người tò mò theo dõi phái đoàn của ngài mỗi ngày một đông. The Calcutta Daily cho biết Hòa thượng Thố Mô không bao giờ ngủ và điều này đã tạo ra những cuộc bàn cãi lớn cho rằng điều không thể xảy ra được. Người ta đã chất vấn ngài về điều này, nhưng Hòa thượng Thố Mô không bao giờ trả lời những câu hỏi vô ích như vậy. Tôi biết rõ Hòa thượng Thố Mô không bao giờ nằm, ngài luôn luôn ngồi thiền ngày cũng như đêm trên một chiếc ghế gỗ. Ngài cho biết khi nằm sẽ ngủ quên lúc nào không biết và như vậy là không hoàn toàn kiểm soát được thân thể để hoàn toàn làm chủ cả thân lẫn tâm. Hòa thượng Thúy Mô thường ngồi trong tư thế liên hoa một cách ngay nghi ngắn, nghiêm chỉnh và ngài đã làm thế mấy chục năm nay. Tôi tin rằng với khả năng của ngài thì làm hay ngồi cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng có lẽ vì thói quen nên ngài thích ngồi hơn. Tôi biết thêm rằng một người đã nhập đại định, samadhi, không cần ngủ. Vì họ đã kiểm soát thân và tâm hoàn toàn nên việc ngủ để thân thể nghỉ ngơi, tái lập quân bình không còn quan trọng nữa. họ thượng Thô Mô vốn không thích những gì ồn ào, náo nhiệt, nhưng lần này, chuyến hành hương của Ngài còn có sự hiện diện của Sada Bahadur Ladena, viên thân cận của Đức Đạt Lai Lạc Ma đời thứ 13 và rất nhiều nhân vật trong chính quyền Tây Tạng, nên quần chúng mới biết đến và làm ồn ào như vậy hòa thượng Thô Mô và ladena được lệnh đến sanab làm lễ an vĩ cho một pho tượng phật lớn do tiểu vương maharaja của xứ bhutan tặng cho ngôi chùa tại đây lịch sử pho tượng này cũng vô cùng đặc biệt và liên quan mật thiết đến lịch sử tây tạng mà tôi sẽ đề cập trong chương kế tiếp khi nói về cái triều đại vua chúa xứ tây tạng có lẽ vì sự quan trọng của pho tượng này mà đức đạt lai lạt ma đã triệu một phái đoàn gồm những nhân vật cao cấp nhất trong nội các, đặt dưới quyền lãnh đạo của một vị hòa thượng nhiều dưới đức như hòa thượng Thô Mô. Ít lâu sau, tôi được đọc tài liệu của hầu tước von Wittem Ostrau viết về chuyến công du này. Tuy là một viên chức ngoại giao cao cấp, ông cũng không được ngài tiếp kiến nên chỉ đứng trong đám đông quan sát buổi lễ. Baron von Ostrau đã viết, hàng người chen chúc nhau trên một khoảng đất chật hẹp trước ngôi chùa, Họ đến để chiêm ngưỡng một vị lạc ma nổi tiếng, một người được dân chúng Tây Tạng coi như là một bậc Bồ Tát hóa thân. Tuy nhiên vị lạc ma này chỉ ngồi yên lặng không phát biểu hay tuyên bố một điều gì. Ông ngồi đó như một pho tượng, tráng nghiêm đấm mình trong một trạng thái thiền định. Nhưng hình như có một sự bình an nào đó toát ra từ vị lạc ma già yếu này. Khiến cho số người đông đúc như vậy, mà không có một tiếng động ồn ào nào. Tất cả chỉ lặng lẽ chấp tay cầu nguyện một cách thành kính. Làm sao một cá nhân đơn độc có thể cảm hóa được cả một đám đông hỗn tạp ồn ào như vậy trừ khi người đó đã đạt đến những trạng thái rất cao, có thể tạo ra một bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh quanh mình. Người hy vọng hòa thượng Thô Mô thăm Ấn Độ một lần nữa để họ có dịp chiêm bái. Nhưng không ai ngờ đây là chuyến hành hương cuối cùng vì sau Ngài đã từ bỏ thể xác tại làng Thô Mô. Hòa tưởng tôi mô qua đời khi tôi đang trên đường rời xích kim về Tích Lan. Được tin tôi vội ghé lại Di Gacholin thể trí ân ngài. Xa cách mấy năm nhưng cảnh xưa vẫn không thay đổi. tình như thời gian không ảnh hưởng gì đến ngôi chùa bé nhỏ nép mình dưới bóng rặng tuyết sơn hùng vĩ này. chenla vô cùng mừng rỡ khi gặp lại tôi. Ông xúc sáng hôm hô. Căn phòng được giữ nguyên vẹn như khi ngài còn tạm trú tại đây. Cái ghế ngồi được lau chùi sạch sẽ. Chiếc áo khoác của ngài vẫn treo trên vách, ngọn đèn dầu vẫn thắp sáng trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh các khí cụ hành lễ như chuông, mỏ, khánh, vân. Nhìn cảnh vật quen thuộc, tôi không khỏi bùi ngùi, mới ngày nào chúng tôi còn quỳ dưới chân ngài để nghe dễ bảo mà giờ đây ngài đã khuất bóng. Đối với Kachina thì Hòa Thượng Thô Mô vẫn tiếp tục hiện diễn tại đây như hồi nào. Hàng ngày, ông vẫn đúng trà, đốt trầm và lau dọn căn phòng sạch sẽ. Nhìn ông thông thả vừa niệm chú vừa, làm các công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi thầm cảm phục công phu tu hành trì giới nghiêm mật của vị lão tăng này. Các la kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của Hòa Thượng Thô Mô. Từ lâu, Ngài cho các đệ tử biết rằng đã đến lúc Ngài phải rời bỏ thể xác già yếu đang sắp sửa hư hoại này. Tuy nhiên Ngài nhấn mạnh rằng, Ngài sẽ trở lại thế gian với một thể xác khác vì công việc của ngài tại đây còn dở dàng. sau chuyến hành hương tại ấn độ ngài trở về tu viện đơn ca cho chư tăng biết rằng ngài sẽ nhập định ít hôm và căn dặn đừng ai làm rộn đến ngài ngài nhập định trong nhiều ngày liên tiếp nhưng vị tăng hầu cận cứ cảm thấy bồn chồn lo ngại làm sao sau mười ngày vẫn thấy ngài ngồi yên bất động ông ta đến bảo đưa một tấm gương nhỏ gài xem ngài còn thở không đến khi đó mới biết rằng ngài đã qua đời trong lúc thiền định. Các chân ra cho tôi biết thêm rằng trong lúc thiền định, Hòa thượng Thô Mô đã tập trung tư tưởng hướng dẫn sự sống chuyển vào một mầm sống mới để tiếp tục công việc phổ độ chúng sinh theo đúng hạnh nguyện Bồ Tát của ngài. Theo quan niệm của nhiều môn phái triết học Ấn Độ, kể cả Phật giáo, thì cuộc đời là bể khổ và người tu phải tìm cách thoát ra khỏi các khổ đau này. Nguyên nhân của sự đau khổ bắt nguồn từ bản ngã vốn có khuynh hướng phân biệt và từ đó nảy sinh các tham vọng ái dục làm sao thoát ra khỏi khổ đau có hai con đường thoát khổ con đường thứ nhất chủ trương từ bỏ thế gian tu tập thiền định để đi ngược về cõi nguồn vừa qua sự phấn nhập vào cái bản thể chân như ngã để hòa nhập với đại ngã đó là con đường của những môn phái ấn độ giáo nhất là những phái chịu ảnh hưởng kinh vệ đa con đường thứ hai không chủ trương từ bỏ thế gian mà trái lại chấp nhận nó tu tập thiền định để nhận định nhân xỉ khổ đau để chuyển hóa thay đổi chính mình thay vì cho thế gian là chống xấu xa tìm cách tách ra từ bỏ nó thì con đường này lại tìm cách chuyển biến chính mình biến lòng ích kỷ thành tình thương rộng lớn biến khỏi vô chống niết người đi trên đường này không phân biệt giữa mình và mọi vật niết bàn hay địa ngục vì biết rằng tất cả đều do tâm tạo Mà do tâm tạo thì chỉ cần chuyển hóa tâm thức đến chỗ tráng nghiêm, thanh tịnh, đạt đến nước bàn của diệu tâm, đó là con đường của Phật giáo. Theo Phật giáo, mục đích của thiền định không phải nhập vào một trạng thái vô thức, an tịnh, bất đồng, nhưng là một sự chuyển hóa để ý thức tất cả cho thật rõ rệt như nó là. Thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tiếng nói của vô thanh, và người ta chỉ có thể nghe được những âm thanh này, Khi thân và tâm thật thanh tịnh, sáng suốt không còn thám sân si. Khi đã nghe được tiếng nói chân thật này thì đã có định mà có định thì sẽ phát sinh trí huệ bát nhã. Khi có trí huệ này, người tú sẽ không còn thấy mình và mọi vật có sự khác biệt nữa. Mình và chúng sinh đều là một và đã là một thì ác phải nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của, của chúng sinh đang đau khổ. Người tú khi đó phải quay về thế gian để cứu đời đổ đời. Quên mình hãy sinh thực hành Bồ Tát Đạo vô ngã lợi tha. Một người đi trên con đường Bồ Tát Đạo không nhập Niết Bàn, Mà thường tiếp tục trở lại để giúp đỡ chúng sinh dưới một hình thức, một vị hóa thân. Một vị hóa thân không phải là một đấng thần linh hay cái gì khác thường, Nhưng chỉ tưởng trưng cho một tư tưởng vì tư tưởng vốn trù tượng, Và được biểu lộ qua một hình ảnh tượng trưng. Vì trù tượng. Nên tư tưởng chỉ có thể hành động qua cái trưng cho nó, có thể là một biểu hiệu, hình ảnh, hay cũng có thể sống động như một con người. Thí dụ như Đức Đạt Lai Lạc Ma thường được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này không có nghĩa Đức Quán Thế Âm đã nhập vào một người nào đó, mà chỉ có nghĩa là một người mà đời sống trong sạch đã được lựa chọn để tưởng trưng cho con đường Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi hỷ xã, vô ngã, lợi tha. Hóa thân thường là một người đã tu cao, vượt ra khỏi các giới hạn tầm thường của cuộc sống, vượt qua khỏi biên giới của sinh tử và có thể lựa chọn một đời sống theo ý muốn vì đối với họ, mỗi kiếp sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến mà thôi. Theo luật nhân quả, tất cả mọi hành động tư tưởng của được mất đi, nhưng được tàn thức, và chính cái thức này đã sắp đặt nên cá tính con người. Nói một cách khác, cá tính con người là tổng số những kinh nghiệm thu thập trong quá khứ và sự phối hợp của những kinh nghiệm này cùng tư tưởng, hành tại, sẽ trở thành những yếu tố chi phối trong tương lai. đã rút ý thức được sự tiếp diễn không ngừng này, nên họ chỉ hành động theo hoàn cảnh nhất thời mà thôi, vì tính chất vô minh của bản ngã mà họ đồng hóa mình với kiếp sống hiện tại và hành động tùy theo điều kiện chung quanh. Nói theo kinh điển Tây Tạng, Bờ Từ kiếp sống này qua một kiếp sống khác Mà không hề định hướng do đó Họ cứ tiếp tục trôi nổi Trong vòng sinh tử Luân Hồi Khi người ta nhận định rõ đời Sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến Và tìm cách định hướng cho nó Thì họ mới có hy vọng Thoát ra khỏi vòng kiềm tỏ khổ đau Của Luân Hồi Muốn được vậy Người ta cần phát các hạnh nguyện lớn Như một hình thức định hướng Tu sửa thân khẩu ý vì biết rằng ý tưởng hành động trong hiện tại là những yếu tố chi phối tương lai và khi làm chủ được tư tưởng cũng như hành động thì người ta có thể cỡ bỏ các ràng buộc cố vô minh để giải thoát việc chinh phục sự chết đã được ghi nhận rõ rệt trong cuốn tử thư một cuốn sách ghi những chi tiết về giai đoạn giữa cõi sống và cõi chết tôi chỉ tóm lược một vài nét chính như sau một người bình thường sẽ chịu sự chi phối bởi sự chết nhưng một người đã hoàn toàn kiểm soát thân và tâm có thể chiến thắng tử thần vì họ có thể làm chủ cái giây phút quyết định đó. Sự chiến thắng tử thần không thể coi như người đó sống mãi không chết vì cái thể xác hữu hình. Hữu hỏi này dù sao vẫn chịu chi phối bởi luật tạo hóa nhưng điều này chỉ có nghĩa là người đó có thể kinh nghiệm được lúc chết trong một trạng thái ung dung tự tại và có thể chuyển hóa sinh lực của mình đến một nơi nào tùy theo ý muốn. Trường hợp của Hòa Thượng Thơ Mô đã chứng minh rõ rệt rằng không những ngài đã kiểm soát được tâm để đầu thai vào một kiếp sống khác mà còn kiểm soát được thân thể ngay cả sau khi chết mặc dù đã trút hơi thở cuối cùng nhưng thể xác của ngài vẫn ngồi yên trong vị trí liên hoa không ai qua đời lúc nào và thể xác của ngài vẫn còn nguyên vẹn không hề hư hại trong một thời gian rất lâu hầu tước richardson đại sứ anh tại tây tạng đã ghi rõ điều này trong một văn kiện ngoại giao ông đang công du gần đó thì được tin hòa thượng thô mô từ trần vì đã có dịp tiếp xúc với hòa thượng thô mô nhiều lần nên ông vội vã đến làng thô mô tỏ lòng kính ngưỡng ông được vị lạc ma chủ trì cúng kính mời vào và trước khi có dịp ngỏ lời chia buồn thì vị lạc ma này sốt sáng đưa ông vào chánh điện đại sứ richardson đứng lặng người vì rõ ràng hòa thượng thô mô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thường nhật richardson có lẽ ông ta đã được khách của ngài đến ông vui vẻ bước đến trước mặt hòa tưởng ngõ lời chào và khi đó ông mới biết rằng ngài đã thực sự qua đời đứng trước cái xác tươi tốt nguyên vẹn không một dấu vết hư hại hầu tức richardson đã biết sự kiện một người chết mà da thịt vẫn hồng hào không một dấu hiệu hư hại quả là một sự kiện lạ lùng nhất mà tôi đã chứng kiến tôi xem xét kỹ lưỡng thì thấy các lạc ma không hề sử dụng một loại hóa chất đặc biệt nào Để giữ cho thân thể như vậy Vị lạc ma trụ đã đầy lành tháng tốt Để làm lễ nhập tháp Và thân thể Ngài sẽ được để yên như vậy Trong nhiều tháng cho đến khi nhập tháp Một người Tây Phương chắc chắn không thể chấp nhận được việc này Nhưng người Tây tạng vẫn quan niệm Sống và chết không phải là hai trạng thái đối nghịch nhau Nhưng chỉ là hai bề mặt của một sự thật Sự chết chỉ có thể ảnh hưởng đến những ai sợ hãi nó Nếu sống và chết là một việc hiển nhiên như ngày và đêm Với mùa hè và mùa đông thì cái chết đâu có gì đáng sợ Khi một người đã đạt đến trạng thái giác ngộ nào đó Tất cả tế bào trong thân thể người đó cũng đều được chuyển hóa Bởi các rung động cao cả và phát ra những luồng từ điện hết sức tinh tế Ảnh hưởng đến những người chung quanh Nhưng những người có lòng tin những tín đồ thuần thành sẽ được lợi lạc rất nhiều Vì như tôi đã trình bày đức tin là một chiếc dẫn điện rất mạnh có thể nối liền tâm tức các tín đồ với luồng từ điện mạnh mẽ kia luồng từ điện này còn có thể chống lại sự hủy hoại của thời gian lên thân thể người chết hầu hết thân thể các vị thánh đều bị ảnh hưởng bởi thời gian trong mặt xác vị thánh thiên chúa giáo francis xavier tại thành hoa vẫn y nguyên như khi ngài còn sống mặc dù thời tiết nhiệt đới nóng bức ẩm ướt vô cùng vì lý do trên xác các vị đạt lai lạc ma các vị hòa thượng được gìn giữ cẩn thận trong những tháp thay vì hỏa táng một ngôi tháp lớn đã được xây dựng trong thung lũng Thô mô và tín đồ các nơi đã cúng dường trọng thể cho việc dựng tháp này hòa thượng Thô mô hứa sẽ trở lại trong ít lâu ngày để lại một số ấn chứng để các đệ tử có thể tìm thấy ngài điều bất ngờ nhất là ngài đã trở lại dưới mái nhà mà cách đó không lâu tôi đã tạm trú tại Gangtok căn nhà của Enchi Kazi xứ Sikkim tôi biết Kari là một tín đồ thuần thành, một gia đình đã đóng góp công rất nhiều trong việc phục hưng Phật giáo tại Séc Kim. Năm 1949, khi ghé thăm Enchik, tôi đã được ông ta kể rõ chuyện này. Mặc dù hãnh diện đã đem một đấng hóa thân vào đời, Enchik cũng không khỏi rơi nước mắt khi kể lại cho tôi. Vợ ông ta qua đời ngay khi sinh đứa con đầu lòng. Vài năm sau, khi được biết. Đứa nhỏ này không ai khác hơn là hòa thượng làng Thomo. Ông ta lại phát triển con việc Lúc đầu, ông không muốn mất con, nhưng chính tiểu vương Maharaja đã khuyên ông không nên can thiệp vào sứ mạng cao cả của một bậc hóa thân như vậy. Ngay khi còn nhỏ, đứa bé con Enchikaji đã tỏ ra khác thường. Khi ông này gọi nó là chung là thằng bé, thì nó đã nghiêm nghị nhấn mạnh rằng tên của nó là Chikmi, có nghĩa là vô ý, không sợ hãi bài kể của hòa thượng làng tô mô để lại tại chùa na trung vẫn nói rõ rằng ngài sẽ mang tên chiếc mi trong kiếp sau mà còn nói coi làng cũng như đường đến căn nhà mà ngài sẽ hóa thân vào đó bài kể cho biết rõ tuổi tác cha mẹ và hình ảnh căn nhà trước có trồng hai cây ăn trái v vân khi phái đoàn tu viện đơn ca đến nơi thì đứa nhỏ chiếc mi đã lên bốn tuổi vừa thấy phái đoàn nó đã reo lên Cha ơi! Các đệ tử của con đến đón con về Tây Tạng đây nè! Các tu sĩ thấy phiên nhau mang ra những chiếc hộp kính và đứa nhỏ đã nói đúng những đồ vật để trong hộp. Nó có thể phân biệt rõ những chiếc chuông khánh của Hòa Thượng Thơ Mô trong số hàng chục chiếc chuông khánh giống nhau như đúc được mang ra để giảo nghiệm. Ngoài ra, nó còn giải đáp được những bài kể vô cùng bí hiểm mà chỉ một số rất ít lạc ma trưởng lão mới có thể hiểu được ý nghĩa sau khi kết luận rằng chiếc mi chính là hậu thân của hòa thượng làng thô mô phái đoàn long trọng đứt cậu bé chiếc mi về tây tạng vừa đến đâng ca đứa nhỏ đã nhận ra em chi vị lạc ma đã chăm sóc sức khỏe cho hòa thượng thô mô này em chi ngươi không nhận ra ta hay sao chính ngươi đã săn sóc sức khỏe cho ta ngày trước kia mà sau khi oai nghiêm ngồi lên trên chiếc ghế gỗ chiếc ma thông thả gọi tên từng vị sư già trong tu viện lên để ban phép lành Người ta không còn nghi ngờ gì nữa Quả thật Trích Mi chính là hóa thân của Hòa Thượng Tô Mô Khi tin này được truyền ra bên ngoài Hàng ngàn người đã kéo nhau về đấng ca Và một buổi lễ long trọng đã được cử hành trọng thể Thông thường, một nhóm trưởng lão sẽ được triệu đến Để giúp vị hóa thân phục hồi trí nhớ tiền kiếp Hay bổ khuyết những thiếu sót gây ra bởi sự chuyển kiếp Trường hợp của Trích Mi thì khác hẳn Tuy vẫn còn những nét nghi thơ của một đứa nhỏ lên bốn, Nhưng Trích Mi, mọi kinh điển kể cả những bộ kinh khó nhất, dài nhất, Mà ngay một vị lạc ma dày công tu luyện cũng khó lòng thuộc nổi. Trích Mi có thể làm chủ những khóa lễ long trọng không kém bất cứ một vị trưởng lão nào. Sau một thời gian sống tại đơn Cà, cậu bé Trích Mi đã được đưa vào tu viện Sera, Viện Đại học Phật giáo lớn nhất Tây Tạng tại đây chiếc mi đã theo học các chương trình giáo dục dành cho các tu sĩ uyên thâm nhất và cậu đã liên tiếp thi đậu những kỳ thi hết sức khó khăn cho đến năm vừa đến bảy tuổi thì thi tốt nghiệp thủ khoa và được sư trưởng chuyện này dường như vô lý hoang đường đối với các độc giả phương tây ngay như tôi lúc đầu cũng còn nghi ngại không biết có nên tin hay không nhưng thời gian du hành qua các châu đã giúp tôi chứng kiến và sưu tầm nhiều trường hợp trùng hợp lạ lùng Tối địch, tái sinh không phải là một quan niệm mơ hồ hay một lý thuyết trừu tượng trên sách vở, nhưng là một sự thật hiển nhiên với những bằng chứng rõ rệt. Trước khi trình bày những bằng chứng kể trên, tôi muốn nhân cơ hội này, đặt câu hỏi với những vệ chuyện quá khứ vào đời sống hiện tại. Những khoa học gia tin tưởng ở yếu tố di truyền, có khi nào tự hỏi di truyền còn có nghĩa gì không? Phải chăng nó là một nguyên lý bảo tồn kinh nghiệm Để tiếp tục một diễn tiến được chi phối bởi những động lực vô cùng tế nhị. Di truyền phải chăng là một danh từ các ám chỉ ký ức. Khi chúng ta sử dụng chữ ký ức, chúng ta không phân biệt nó là tinh thần hay vật chất, tâm lý hay sinh lý, vì cả hai cũng chỉ là những mức độ cao thấp khác nhau của một diễn tiến vô cùng tế nhị. Một cá nhân thường được định nghĩa gồm có hai phần, tâm lý và sinh lý hay tâm và thân. Thân là phần vật chất được cấu tạo bởi các yếu tố mà khoa học có thể giải thích và chứng minh. Tâm là những tri giác, suy si tưởng, quan niệm và tình cảm của con người lý học đang cố gắng giải thích. Khoa học chú trọng vào phần sinh lý và ít để ý đến phần tâm lý mặc dù không hề phủ nhận nó. Nhưng giáo lý Phật giáo lại giải thích rất rõ rệt sự liên hệ giữa hai phần này. Phật giáo giải thích rằng vạn vật tử nó vốn không có tự thánh. Nhưng nhờ tác dụng của tâm thức mà phân biệt được mọi thứ Có người có các giác quan, yếu tố sinh lý Nhưng giác quan này cần phải có thêm các thức căng Trong hoặc yếu tố tâm lý mới có thể sử dụng được Thí dụ, những người chết mặc dù vẫn có giác quan nhưng không thể hiểu biết Cảm xúc vì thiếu yếu tố tâm lý Có năm thức căng, nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân liên quan mật thiết với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và năm thức căn này đều có tính cách giới hạn trong phạm vi riêng của chúng. thí dụ như nhãn căn phối hợp với mắt được sử dụng để nhìn nhưng không thể nghe hay nói được; nhĩ căn phối hợp với tai dùng để nghe nhưng không thể làm gì khác vân vân. Ngoài ra còn có một thức căn tổng quát phối hợp tất cả các năm thức căn kia gọi là ý thức hay tâm thức. Ý thức đóng vai trò kiểm soát, điều khiển các thức căng kia Nhưng ngoài ra, nó còn có thể phân biệt, tiên đoán, tưởng tượng, phối hợp mọi thứ Tuy nhiên ý thức vẫn có tính cách giới hạn vì khi thân thể ngủ say Ý thức cũng bị hôn mê theo Nên Phật giáo còn phân biệt thêm một thức căn nữa gọi là mạc na thức Ý căn để duy trì dòng ý thức không bị gián đoạn thí dụ như khi ngủ, ý thức bị gián đoạn Nhưng ý căn vẫn còn nên khi tỉnh giấc con người vẫn không thay đổi. Vì tính chất không gián đoạn này, nên ý căn theo kiếp sống đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp khác. Khoa học cố gắng giải thích ý thức và ý căn bằng những danh từ như tiềm thức, vô thức, nhưng họ không thể đi xa hơn vì thiếu kinh nghiệm và phương tiện để đào sâu vào tâm hồn. Ngoài ra, Phật giáo còn phân biệt thêm một thức nữa có tính kết bao gồm tất cả phát sinh và tất cả gia thức chính tàng tích gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm cá nhân và tùy theo những định luật vô cùng tế nhị mà thúc đẩy các cơ hội thuận tiện, các cơ duyên cho hạt giống chất chứa nơi đây phát hiện. tất cả mọi tư tưởng, hành động của con người đều tạo ra một năng lực làm rung động và biến chuyển vạn vật xung quanh. cái năng lực này được ghi nhận vật tàng tích dưới hình thức một chủng tử và tùy theo các định luật nhân quả phức tạp mà chủng tử này phát hiện hay tiềm ẩn trong mỗi kiếp sống tàn thức có tính cách cá nhân vì tàn thức mỗi người đều khác nhau điều học hỏi của người này khác với kinh nghiệm của người kia tuy nhiên tàn thức lại có tính cách vô biên nghĩa là tàn thức của cá nhân và của vạn pháp vẫn là một do đó mới có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp và biệt nghiệp đối với con người biệt nghiệp là điều do mình gây ra và được lưu trữ trong tàn thức và dĩ nhiên cá nhân mình phải chịu trách nhiệm về việc đó Tuy nhiên vì những nhân dương đặc biệt cá nhân được sinh ra trong một quốc gia dân tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung của xã hội nơi cá nhân ấy sinh sống. Sinh ra trong một xã hội văn minh, thịnh vượng, con người có nhiều điều kiện thuận tiện để học hỏi và phát triển hơn là tại một hoàn cảnh xã hội nghèo đói khốn cùng. Do đó tùy theo những tâm nguyện, hoàn cảnh cá nhân cũng như các chủng tử mà nghiệp dẫn dắt con người đến những hoàn cảnh xã hội thích hợp. Nói một cách khác, Chính hoạt động của những cá nhân trong xã hội đã tạo ra hình thức cho xã hội đó. Một quốc gia, xã hội đang đút suy si kém thì sẽ có nhiều xấu xa, đầu tai tại đó để làm cho nó càng suy yếu thêm. Một quốc gia hưng vượng sẽ được nhiều cá nhân cao cả tài giỏi đến phục vụ giúp cho nó thêm thịnh vượng. Sự liên hệ giữa cổng nghiệp và biệt nghiệp vô cùng phức tạp và quan hệ mật thiết. Hiểu biết bậc thiên nhiên là một điều quan trọng giúp cho ta ý thức được tính chất cao cả của sự sống. Sự sống thực sự vốn có tính cách rộng rãi bao la chứ không thu hẹp trong cái bản ngã cá nhân nhỏ hẹp. Nếu sự sống chỉ giới hạn vào những mục đích ích kỷ tầm thường, những tham vọng giả tạo tạm thời, thì tiềm năng của nó sẽ bị thui chột, các năng lực của nó hao tán và rồi, nó sẽ mất đi tính chất thiêng liêng cao quý mà chỉ là một cái gì tầm thường bất động như gỗ đá một hình tử hỏi còn có ý nghĩa chúng ta cần ý thức rằng sự hiện hữu của chúng ta trong vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên hay một ảo ảnh mà có một mục đích hết sức cao cả và thiêng liêng chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống tuy là một thành phần nhỏ bé nhưng chúng ta kinh nghiệm được sự sống của đại dương nước có thể bốc thành hơi thành máy bay khắp chân trời thành những giọt mưa chảy lai láng khắp nơi nhưng rồi Nó cũng tủ lại thành suối, thành sông và chảy vào biển cả. Chúng ta có thể mang những thể xác khác nhau, học hỏi kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta đều là thành phần của một sự sống vĩ đại, của một chân như đại thể. Chúng ta không thể kết luận về ý nghĩa của sự sống qua cái nhìn phiến diện và giới hạn của một kiếp sống ngắn ngủi, mà phải kinh nghiệm nó như là một cái gì tiếp diễn liên tục. Chết không phải là chấm dứt sự sống mà chỉ là một giai đoạn của sự sống cũng như ngày và đêm, sáng và tối. Nếu không có sự chết, ta không ý thức được ngày. Và nếu không có bóng tối, chúng ta không biết đến ánh sáng. Những giai đoạn này cần thiết và bổ túc cho nhau chứ không chống đối, trái nghịch nhau. Để kết luận, tôi muốn dẫn chứng bằng hai trường hợp về sự chết và tái sinh mà chính tôi đã chứng kiến. Vào năm 1929, Tôi có dịp ghé miến điện cùng với vị thầy truyền giới đại đức Nyanathiloka Mahatera. Thầy tôi đến giữ lễ hỏa tán nhục thân sư phụ của Ngài là đại đức Kumatera, trụ trì tại chùa Kyung Do, vừa qua đời cách đó ít lâu. Sau buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo sông Irrawaddy để đến Mandalay, một thành phố khá lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của miến điện. Phía đông của thành phố này có một rãng đồi thấp, Ở trên xây chi chích hàng ngàn ngôi chùa, Đại đức Nianatiloka cho biết tổng cộng có hơn 1.500 ngôi chùa nhỏ bao bọc quanh một ngôi chùa lớn. Vị trí các ngôi chùa được sắp đặt thành hình những cánh hoa sen với nhĩ hoa là ngôi chùa chính. Lịch sử ngọn đồi này vô cùng đặc biệt mà mãi về sau, khi gặp hòa thượng Thô Mô tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó. Lịch sử miếng điển chép rằng Mindomin trị vì từ 1851 đến 1878 là một vị hoàng đế nhân từ rất sùng đạo Phật. Một hôm nhà vua đi kinh lý, trời tối phải nghỉ đêm tại một làng nhỏ. Đêm đó vua nằm mỏng thiết tự nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khắp nơi lửa cháy rực trời, xen cùng tiếng kêu gào thảm thiết của muôn loài chúng sinh đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả thì một đóa sen trắng tinh khiết ở dưới đất vươn lên tỏa hào quang chói lọi rồi trời đổ mưa hoa những đóa hoa rơi đến đâu thì lửa tắt đến đó nhà vua giật mình tỉnh dậy cho gọi quan hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia trong lúc vua tôi đang bàn tán thiên rạng soi rõ một lẫn trên đỉnh ngọn đồi thấp chính giữa đám mây hiện ra một bông sen trắng rực rỡ tỏa hương thơm ngào ngạt trước linh ảnh đó vua và các quan tùy tùng vội vã quỳ sập xuống khi họ ngẩng đầu lên thì đói siêng và đám mây ngũ sắc đã biến mất như nào quan nữa ông đã biết mình phải làm gì không sao vua minh Đông minh cho người đi khắp nơi thỉnh những bộ kinh phật mang về miến điện ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại cho đời sau sở dĩ vua cho các linh á bệnh nặng sợ hư hại để chịu đựng được sự tàn phá của thời gian Trong lịch sử đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo cho các kinh điển lên những tấm bản đúc bằng vàng khối. Nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cẩn thận trong hoàng cung, rất ít ai được chiêm ngưỡng Không những thế, nó đã làm nhiều người nổi lòng tham muốn cốt đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giềng. Minh Đông Minh chỉ muốn kinh điển được phổ biến rộng rãi để ai cũng có thể đọc được những lời vàng ngọc của Đức Phật từ các nhà bác học uyên thâm đến những người dân quê dốt nát sau khi việc khắc kinh lên đá đã hoàn tất vua cho xây cất những ngôi chùa nhỏ sắp đặt theo hình cánh hoa sen mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản tiếng pali sankrit và bản dịch bằng tiếng miến điện để tiễn việc kiểm soát công trình xây kết này vua truyền lệnh cho dời thủ đô amarapura về ngôi làng đỏ và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay, thành phố của những đỏ hoa sen Là tên một loài sen có nhiều cánh Trên đỉnh đồi, vua cho xây ngôi quốc tự Khu Thao Đo Để chứa toàn bộ kinh điển mà nhà vua thỉnh được Từ khắp các quốc gia trên thế giới Kể cả những bộ kinh vô cùng quý giá Và ít được truyền tụng Vua dự định cho xây cất thêm trên ngọn đồi Kế cận những kiến trúc tương tự Để chứa đựng những bộ luật Luận mà vua thỉnh được Tiếc thay công trình chưa hoàn tất Thì vua đã lâm bảo bệnh qua đời vị vua kế vị hoàng đế Thibor không chú ý gì đến công trình xây cất dở gian này. ông cho rằng Mendele không thuận tiện cho việc giao thông nên dời thủ đô về Ragun. Công quỹ dành cho việc xây chùa Mendele được chuyển qua để xây cất những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tần được vua sủng ái. Vua Thibor sống một cuộc đời trụy lạc, trác táng cho đến khi quân đội anh tấn công miếng Điện và đặt quốc gia này dưới ít bảo hộ chính quyền anh không để ý gì đến một ngọn đồi xa thành phố với những kiến trúc xây dở gian nên ít lâu nó đã trở thành xào quyệt của một đảng quốc dĩ nhiên vì lý do an ninh khách hành hương cũng ít ai dám lai vãn đến đây theo thời gian những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi mandalê không người sáng sóc đã trở nên đổ nát điêu tàn hầu hết các bia đá đều bị rêu phong phủ kín kinh điển bị hư hại hoặc thất lạc rất nhiều Một tu sĩ đi khất thực ngang xúc động trước cảnh chùa nát trò tàn hướng lạnh, tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại đây để chăm lo, sang sóc những ngôi chùa này. Ông khở công quét dọn lau chùa những bàn thờ, cạo rửa rong rêu bám trên các bia đá. Vì là một tu sĩ khất thực, trên mình chỉ có mảnh vải che thân, tài sản chỉ hữu không giá trị gì, nên bọn cướp trú ngủ quanh vùng không thèm để ý đến ông mà mặc kệ cho tu sĩ muốn làm gì thì làm. Một hôm Chúa Đảng Cúp thấy ông ra công cạo rửa một tấm bia đá bám đầy rong rêu. Bèn lên tiếng hỏi tại sao ông như vậy? Tu sĩ từ tốn giải thích rằng tấm bia có ghi các những lời của Đức Phật chỉ dẫn cho chúng sinh giải thoát ra khỏi các khổ đau, phiền não. Tướng cúp yêu cầu tu sĩ đọc cho y nghe những lời đó và tu sĩ bắt đầu đọc phần Đức Phật nói về Tứ Diệu Đế và bát Chánh Đạo. Lời giảng chân thành của tu sĩ khiến tướng cúp hồi tâm, y vội giải tán Đảng Cúp phát nguyện tu hành giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đổ nát. Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được một đạn cướp hung dữ đồn xa, dân chúng bắt đầu kéo đến thành lễ nghe u khang thi vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của cùng nhau chung sức tái thiết đồi Mandale. Từng ngôi chùa rồi từng ngôi chùa được sơn sửa cẩn thận, các tăng ni bắt đầu kéo về. Các khóa lễ long trọng được cử hành và cách hành hương khắp nơi nô nức trở lại ngọn đồi thiên này. Sau một thời gian, họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đồi Mandalay, huy hoàng như thọ trước, nhưng ưu khăn thi vọng. Ông kêu gọi việc khởi công xây cất ở ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ luật luận theo đúng tâm nguyện của vua Minh Đông năm xưa. Trong vòng 10 năm, hơn 1.000 ngôi chùa được xây cất, Hàng ngàn tấm bia đá được dựng lên, hàng triệu khách hành hương khắp nơi kéo về và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất miếng địa. Đối với U-khan-thi thì việc cắt những bộ kinh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người thăm viếng nơi đây có cơ hội đọc những lời vàng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo Pháp Đức Phật đi khắp mọi nơi, để ai cũng được, đòi hỏi mới mẹ khác, ấn tống kinh sách phát hành rộng rãi khắp nơi. U Khang Phi bèn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phổ biến rộng rãi. Ông tin rằng vua Minh Đông Minh đã mất bao công lao khó nhọc mới thỉnh được các bộ kinh quý giá này. Nếu không truyền bá ra ngoài thì e rằng chẳng mấy chốc những kinh điển này có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng thì ủ phí cả một công trình vĩ đại. Việc ấn tống kinh sách hàng ngàn bộ kinh mà vua Minh Đông Minh thỉnh được là một công việc quá lớn, không nhà xuất bản nào dám nhận lệnh. Ngay những người hợp tác với ông trong việc trùng tu đồi Mendeley cũng khuyên ông không nên có cái tham vọng to lớn như vậy. U không phải là một người dễ nản chí. Không tìm được nhà họp, ông tự tay quy bạc mua máy in, lập cơ sở ấn lót liên dưới chân đồi Mendeley và khởi công ấn tống kinh sách. Khi chúng tôi đến Mendeley, cơ sở ấn lót của U đã ấn hành được hơn 100 bộ kinh. Đa số đều là những bộ kinh hết sức quý giá và hiếm có. Phonocca một bậc học giả uyên thâm đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà xuất bản cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua minh đông sưu tập được hiện còn cất trong kho đại đức cho biết có rất nhiều mẫu kinh mà ông chỉ nghe nói đến chiếc chưa kinh tưởng đã thất truyền không ngờ lại được lưu trữ nơi đây thành thật mà nói đây quả là một việc hết sức phi thường ngoài sức tưởng tượng ngay như tại Tích Lan một quốc gia sùng mẫu đạo Phật với những viện đại học và tư viện Phật giáo mà vẫn không thể so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ nơi này. Đã số kinh điển tại Tích Lan đều là những bộ kinh thuộc Nam Tông, nhưng tại đây chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông, các bộ luận của những học giả, các vị tổ mà chúng tôi chỉ nghe đề cập chứ không biết rõ về thân thế sự nghiệp vân vân. Dĩ nhiên chúng tôi rất muốn tiếp xúc với U Khang Thi để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi được một tu sĩ cho biết Đức Maha Gia trong hoạt sư trưởng đã rời đó đi giám sát một công việc ở xa. Nhưng chừng nào thì Ngài về? Điều đó không rõ. Có khi Ngài đi vài hôm, có khi đi nửa tháng và đôi khi cả tháng tùy theo công việc của Ngài. Vì thời giờ eo hẹp, Chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa thắp hương trước một bàn thờ Phật rồi thất vọng ra về. Nhưng khi vừa ra đến cửa, thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng tới rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh. quát thước bước ra, Mahajati Ukhanti, sư trưởng đời Menda Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Ukhanti đã quỳ ngay xuống làm lễ trước mặt đại đức Nyanatiloka. Ông cho biết vì bẩn rộn công việc trùng tu. Xuất bản kinh sách nên đã không nhập hạ. Trong hoặc, theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập hạ ba tháng tại một tu viện để trao dồi giữ đức. Mỗi lần nhập hạ là một tuổi hạ và ai nhiều tuổi hạ là được tôn kính. do đó, đó mặc dù lớn tuổi đời, nhưng vì không nhập hạ, nên U Khang Thi vẫn phải tôn kính đại đức Nganathiloka. U Khang Thi cung kính mời chúng tôi ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện sự khiêm tốn của một bậc chân tu về công đức như ông đã làm chúng tôi hết sức kính phục. Chúng tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ bày biển giản dị sau chùa. Ông tự tay rót nước trà mời chúng tôi uống và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào những chỉ thị. Tôi hết sức ngạc nhiên về khả năng chỉ huy lãnh đạo của U Khan Kỳ. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đầu óc của ông ta vô cùng bén nhạy chỉ cần lý qua một tấm giấy lắng nghe vài câu là ông đã có thể quyết định tức thì ông vừa ký giấy tờ vừa ra những chỉ bà gọn trong ông có nét oai vệ như một vĩ đại tướng cầm quân ra trận hay một giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ ông luôn miễn xin lỗi vì vừa phải đích thân trong năm việc trùng tu đồi mandalay lo sức bản kinh sách và chịu trách nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ xích chú ý đọc một tổ chức phật giáo quốc tế Mà Đại Đức Ni đang vận động Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất Một trung tâm phiên dịch kinh sách ra ngoại ngữ Mà tôi đã khởi công tại tu viện Đô Qua Tích Làng Ông đưa ra nhiều nhạc nghĩ xây dựng Mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn bản Cho Hội Phật Giáo Thế Giới Khi tôi ngỏ ý muốn có một bộ luật nguyên bản Bằng tiếng Sanskrit để đối chiếu Với bộ luật bằng tiếng Pali Thì ông quay qua nói nhỏ với một tăng sĩ hầu cận Một lúc sau, tu sĩ này đã đem đến cho tôi một bộ luật dày gồm mấy chục quyển in rất đẹp. Ngoài ra còn có mấy cuốn kinh trong bộ trường A Hàm đóng bìa cẩn thận, đều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tôi vẫn có bộ kinh này tại tu viện Đô Du Hòa. Nhưng thiếu mất mấy cuốn và tu sĩ đã đem đến đúng cho tôi những quyển kinh mà tôi còn thiếu sót. U Khang Thi mỉm cười một cách bí mật. Bây giờ thì đại đức không phải lo nữa. Ngài đã có đầy đủ trọn bộ kinh trường A Hàm rồi. Tại sao U Khăn Thi biết tôi chiếu mấy cuốn kinh này? Cho đến nay nó vẫn là một câu hỏi mà tôi không sao tìm được câu trả lời. Mặc tôi mừng nhận món quà biếu quý giá, nhưng chúng tôi còn định du lịch thăm viếng một số tháng tích. Việc mang theo bên mình mấy trăm cuốn kinh về cũng vẫn có phần bất tiện, như đọc được ý nghĩa. U Khăn Thi đề nghị cho người đem những bộ kinh này về tận tu viện Đô Đăng Du hòa để chúng tôi khỏi phải xách nạn trong khi du lịch. Khi về đến Tích Lan, chúng tôi vui mừng không xiết khi thấy hàng trăm cuốn kinh mới tin vừa in sống đã được gửi đến tận nơi. Chỉ nổi tiền cước không cũng đã lên đến hơn ba ngàn rupee, một món tiền khổng lồ lúc đó. Về sau khi gặp Hòa Thượng Thô Mô, tôi ngài nghe về câu chuyện này hòa thượng thơ mô mỉm cười thế mà con không đoán ra ư u Khăn chi chính là hoàng để minh đô minh đầu thai trở lại để hoàng tất tâm nguyện còn dở dang quả thật tôi đã không nghĩ ra điều này nhưng tôi không nghi ngờ một chút nào hết cái dáng dấp lịch sự cử chỉ oai nghiêm của một vị tăng sĩ đó không phải dễ ai mà có được một đứa trẻ sinh nơi miền thông giả Đi tu từ nhỏ không thể có cái phong cách oai nghi như một vị vua, trừ khi nó chính là một hoàng đế tái sinh. Cái cung cách làm việc vô cùng hiệu quả, với những quyết định nhanh chóng, những mệnh lệnh ngắn, gọn và chính xác, đều không phải ai cũng có thể học được khi đó là một thói quen từ tiền kiếp, một thói quen chỉ có ở những bậc chỉ huy, lãnh đạo hay một vị hoàng đế trên đây chỉ là một trong những điều mà tôi ghi nhận về sự chết và tái sinh còn rất nhiều trường hợp lạ lùng khác nữa mà tôi đã chứng kiến hoặc nghe kể nhưng không trường hợp nào rõ rệt như trường hợp tây ôn kia chúng tôi nghe kể về ma ung khi du lịch ở maimô -y một thành phố lớn thuộc tỉnh săn người ta nói rằng không những ma ung đã nhớ lại tiền kiếp mà còn sở hữu những kiến thức đặc biệt khác thường xứ lờ quá khâm phục tài án nói hùng hồn và kiến thức quảng bác của cậu bé tám tuổi này đã cho phép ma ung đi khắp xứ thăm viếng các khám đường để reo rắc niềm hy vọng cho những tù nhân trong ngục tối mỗi khi ma ung đi đến đâu là hàng người người kéo đến đó để nghe cậu bé này thuyết pháp khi chúng tôi đến memio thì ma ung đang thuyết pháp một đám đông vi kính ngôi chùa nhỏ không chừa một chỗ lên chân cũng may vì chúng tôi đều là tăng sĩ nên họ mới nhường lối cho chúng tôi vào trong chùa tôi ngạc nhiên thấy một cậu bé trạc năm sáu tuổi đứng trên bục cao chuẩn chạc diễn thuyết mặc dù không hiểu cậu ta nói gì nhưng cứ nhìn đám đông yên lặng chăm chú theo dõi thì tôi đoán cậu ta phải đề cập một điều gì quan trọng lắm